Chương 92: Vị trí nguy hiểm. Lục Dao cúi đầu, có cảm thấy ngạc nhiên vì sự tin tưởng của Hạ Thần Phong với mình, cảm giác có người chạm vào vai mình, có ngẩng đầu thì thấy Tiểu Quế làm động tác cổ vũ cho mình. "Lão má cô Lục Dao chính là trợ thủ đắc lực để tìm hung thủ thực sự trong vụ án lần này đấy, ông đừng xem thường người ta." Một cảnh sát đầu guy cơ ngồi bên cạnh Hạ Thần Phong ngày thường vẫn làm việc với anh lúc này cảnh sát đó vừa cười vừa nước mắt nhìn lục dao lục dao cô tự nhiên bản lĩnh của cô đi cho mọi người mở mang tầm mắt lục dao hít sâu khòi thuốc lá dày đặt trong phòng họp làm người ta bị sặc đầu lưng mày cô hơi chuyển động cô di chuyển nhìn những người có mặt ở đây bằng ánh mắt bình tĩnh tôi là lục dao Cảnh sát hạ và cảnh sát quét nói rất đúng Nếu như tôi không tìm ra nơi này là ở chỗ nào Ở thành phố Tô Châu Thì không còn ai tìm được nữa Trừ phi hung thủ tự mình nói là ở đâu Cô gắng nhỏ đã tự tin như thế Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa Bắt đầu đi Vì cảnh sát có tuổi Thấy người ta nói như vậy Tất nhiên là không gây khó khăn cho người ta nữa Có bản lĩnh thật hay không thì sẽ biết ngay được thôi Nếu thật sự là không được Với vụ án này thực sự gặp nguy hiểm rồi Đứa trẻ trong tay hung thủ Mỗi giây đều rất nguy cấp Lục Giao đi đến trước chỗ trống bên cạnh hạ thần phong Xem xét tất cả tình hình đã biết lúc nãy Người của chúng tôi đã đến tất cả những nơi cô ta có thể đến Bao gồm cả bệnh viện, nơi chồng và con của cô ta đang điều trị Nhưng một chút manh mối cũng không có Bây giờ chỉ còn không đến 4 tiếng nữa Là đến 11 giờ mà cô nói rồi Mọi người không ai nắm bắt được 11 giờ đêm hung thủ mới ra tay. Dù sao thì bây giờ hung thủ đã biết cảnh sát đã tìm ra cô ta rồi. Và liệu hung thủ có ra tay trước hay không? nghi vấn này xuất hiện trong lòng tất cả mọi người ở đây. Các anh yên tâm, La Vượng Linh muốn giết hai đứa trẻ đó đều vì chồng và con cô ta. Cho nên không đến giờ thì chắc chắn cô ta sẽ không ra tay đâu. Lục giòn nói rồi gặp tài liệu này, quay đầu nói với Hạ Thần Phong. Tài liệu này chẳng có thuốc tác dụng gì với tôi cả, tôi muốn gặp người nhà của hai đứa trẻ đó. Mọi người ở đây ngần người ra, vì sao đến lúc này rồi mà Lục Giao còn muốn gặp người nhà của nạn nhân. Nhưng Hạ Thần Phong lại không do dự chút nào, anh bảo tiểu đao trực tiếp gọi bốn người nhà đến. Đội trưởng Hạ, Phương Đánh chuẩn bị một tấm bản đồ toàn thành phố, hơn nữa thể hiện thật chính xác cả địa điểm xảy ra vụ án trước đây. Những thứ Lục Giao yêu cầu Hạ Thần Phong có thể cung cấp ngay lập tức. Khi bản đồ được dán lên tấm bảng trắng ở một bên, từ quách cung dẫn bốn người với sắc mặt lo lắng tuyệt vọng đến phòng họp. Ông Vương bà Vương, ông Trương và bà Trương, đây là Lục Giao đến để hỗ trợ phá án. Lạt Lương cô ấy sẽ hỏi một số vấn đề, các ông nhất định phải nói đúng sự thật. Vâng vâng, chỉ cần có thể cứu được con gái tôi, tôi nhất định nói hết tất cả những gì tôi biết cho các anh. Một người phụ nữ tóc xoăn nghẹn ngào nói gương mặt buôn dĩ được trang điểm tỉ mỉ Đã nhòe đi kiểu tóc đẹp đẽ cũng đã rối lên Lần này lục giao muốn đoán Cách tung của hai gia đình này dựa theo bắt tự và tiếng mạo quả từng gia đình Để tìm ra vị trí ước trừng của nạn nhân Bốn ông bà ở đây Hãy cung cấp chính xác bắt tự quả gia đình mình cho tôi Lục giao lấy ra ba đồng tiền cổ Cẩn thận đầy ở trong lòng bàn tay Nhìn bốn người bằng ánh mắt điềm tĩnh Không biết vì nguyên nhân gì, bốn người vốn đang rất hoảng loạn, nhưng chỉ với một câu nói của Lục Giao mà dường như họ đã bình tĩnh hơn. Bốn người nhanh chóng đưa bắt tự cả nhà cho Lục Giao, nhìn hai tờ giấy trong tay, Lục Giao nhanh chóng nhậm tính. Năm đinh tỷ trong can chi bản mệnh Nguyên Thần, Mậu Thổ, sinh ra vào Tháng Dầu, vì phẩm cách thương quan. Lục Thần đang vào lúc tịnh vượng, là một người sinh ra vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm. Xem mộc nằm ở hướng chính tay của ngũ hành thuộc kim, cùng cung sao tam bích lộc tồn, với chủ tranh đấu bàn thị phi, nếu song ngũ hành thuộc mộc, kim mộc đánh nhau. Không ngừng thị phi, phạm vào quan phi, cảnh kim giữ cảnh châm giữ. lục dao vừa suy đoán, bó đồng tiền cổ trong tay không ngừng chuyển động lên xuống. Phòng họp rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều cao chặt mày xem lộc dao suy tính, thời gian vẫn trôi qua từng giây từng phút bột. Cho dù thời tiết cuối tháng 3, thái dương lục dao vẫn xuất hiện mồ hôi. Hơn ngửa giờ đồng hồ sau, lục dao thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy, nhìn một điểm trên bản đồ, cô lợi dụng vị trí cắt đúng quả hai nhà, làm một vòng giao nhau, sau đó quay người. Hung thủ ở ngay trong phạm vi này. Mọi người nghe nói như vậy, liền xô sao đứng dậy, đi lên phía trước. Hạ Thần Phong là người đến đầu tiên, điểm đó không nằm ở vị trí địa lý trung tâm của 6 nạn nhân, ngược lại còn hướng về địa điểm của nạn nhân thứ ba, chính là mảnh đồng ruộng đó. Nơi này Hạ Trần Phong cũng quay đầu với vẻ nghi hoặc. Lục dao long mồ hôi Không sai Sau khi xem bắt tự trong nhà Trương Kỳ Kỳ và Vương Ngọc Rồi vào tướng mạo của bốn vị trước mắt Khu vực này là khu vực xảy ra kiếp nạn của hai gia đình này Hơn nữa một mảnh âm địa như vậy Hàng năm âm khí rất nặng Hạ Trần Phong nhìn mảnh đất đó Ở gần đó có một hồ nước Thông báo cho anh em gần đó Đến đó kiểm tra trước đi Nói xong anh nhìn lục dao Cô nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Lục dao gật đầu Nếu cô ta thật sự nhiều phong thủy về thì chỉ có chỗ này thôi Tôi là lục dao tìm ra địa điểm rồi Nhưng nơi này lớn như vậy Nếu như thật sự đi tìm Thì cũng là một việc rất đau đầu Làm sao bây giờ nơi này lớn như vậy? Nếu như cô ta muốn dùng máy cắt tẻ Và nhất định cần dùng điện Khu vực này rất hoang vắng Chúng ta tìm ra nơi có thời gian sử dụng điện giống với thời gian trước khi vụ án xảy ra. Nó là nơi hung thủ đang ở bây giờ. Những lời này của Hạ Thần Phong làm cho mọi người ở đây hiểu ngay tức khắc. Chỉ cần thời gian dùng điện trùng với thời gian nạn nhân bị cắt xác và tử vong, vậy liền có thể thu hẹp quy mô đi lục soát một lần nữa. Sau khi có được đáp án này, Hậu Tử và Hạ Thần Phong định tự mình dẫn theo một nhóm anh em hành động, còn lục rau lại tạm thời ở lại phòng họp. Việc đau khổ nhất chính là chờ đợi. Bố mẹ Tiểu Ngọc và bố mẹ Kỳ Kỳ trầm mặc, hoàn toàn không còn dáng vẻ của nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành nghề của mình, bây giờ mong muốn duy nhất của bọn họ chính là con mình có thể bình an trở về. Lục Dao vẫn nhìn bản đồ trên tấm bản trắng, Bát đồng tình của không ngừng truyền động trên đầu ngón tay. Hiểu biết về phong kỳ của tội phạm đã đạt đến một trình độ nhất định, nếu như hình ảnh này không xuất hiện trong chốc lát, Lục Giao thật sự không nhìn ra được con đường dịch học của lao Phượng Linh đã bị lệch đi nhiều như vậy. Lục Giao, sợ ba đồng tiền cổ trong tay, nghi vấn trong lòng lại tăng tương. Trước khi vụ án của Trương An An xảy ra, bình thường Lục Giao gần như chưa từng gặp người hiểu dịch học, thỉnh thoảng cô mới gặp người xem bói ở chợ. Lúc đầu, Lục Giao việc kiểm chứng những quầy xem bói này thật sự có bản lĩnh hay không, mà còn thăm dò từng quầy một, kết quả cuối cùng không làm người ta thỏa mãn cho lắm. Điều làm cho Lục Giao cảm thấy kỳ quả nhất là, trong khoảng thời gian này, toàn bộ những người bí ẩn đó đều xuất nhận. Lộc dao nhớ đến người bí ẩn được gọi là thầy trước đây hung thủ sát hại trương ăn an và thủ pháp phong thủy Trên công trường của tập đoàn tinh thần rất giống nhau Bao gồm cả việc mã khắc dụ giết ngũ giam bẫn kia Thủ pháp dương trạch của những người này có chỗ giống nhau Giống như do cùng một người dạy Lẽ nào người đó chính là người được gọi là thầy kia sao Là phượng linh từ đã sớm chuẩn bị Cô ta nhìn qua gương chống hậu thành hai đứa trẻ vốn đang liu lo nói chuyện vì ăn kem trôn thuốc ngủ, mà bây giờ đã dựa vào nhau chừng vào giấc ngủ. ô tô đi xuyên qua trung tâm thành phố, càng đi càng nhanh. lao thuận linh đạp phanh dừng xe lại, nhanh chóng xuống xe, ôm hai đứa trẻ xuống. cô ta muốn đổi một chiếc xe khác ở đây, mục đích là cô ta muốn đề phòng mình bị tóm. những thứ dùng để liên lạc như di động đều bị bỏ lại trong chiếc xe cũ. cô ta mang theo hai đứa trẻ một lần nữa biến mất trong màn đêm. mười mấy phút sau. Một chiếc xe tuần tra chạy đến Hai sĩ quan cảnh sát lái chiếc xe chậm lại Cẩn thận xem xét chiếc xe đó Phát hiện ở bên trong có kem chưa hết đã tan chảy, Cùng với các đồ vật của La Phượng Linh Dưới điện thoại, túi sách Nhìn tình trạng này Thì có lẽ là đã bị vứt bỏ Một cảnh sát lão luyện đi đến gần mua xe Áp tay lên chiếc xe Tuy không rõ ràng lắm Nhưng vẫn có thể cảm nhận được một chút độ ấm Anh lấy di động ra rồi nhanh chóng quay số Hạ Thần Phong bị thương chưa khỏi Cho nên lần này vẫn là hậu tử lái xe Anh lấy điện thoại ra Phía trên là một số là, Đầu số quen thuộc lại làm cho Hạ Thần Phong đoán ra Đây là một số của cảnh sát tuần tra khu vực địa phương Đội trưởng Hạ đã tìm được xe và di động của La Phượng Linh Nhưng cô ta đã biến đi rồi Có lẽ đã đi được 15 đến 30 phút Đầu lúc mày Hạ Thần Phong dũ lại Vị trí phát hiện ở đâu? Sư quan cảnh sát tuần tra bật đèn pin lên nhìn xung quanh nơi này có mấy công trình xây dựng tiêu biểu vẫn có thể thấy được vị trí nơi này nằm trong quãng từ đường Vu Dương đến Ngư Hồ tôi trường hạ tôi gửi định vị địa chỉ cho anh được anh kiểm tra xem La Phương Linh dẫn cho hai đứa trẻ nếu là đi bộ có lẽ là chưa đi được xa chắc chắn vẫn có phương tiện giao thông khác hạ Thần Phong cúp máy anh mở định vị vừa mới nhận được vị trí đó cách nơi lục giao chỉ ra rất gần nếu La Phương Linh để chiếc xe ở chỗ đó Có 3 con đường đến ngư hồ, trong đó có một đường là không có camera giám sát. Nghĩ đến đây, hạ thần phong đột nhiên bấm xuống gọi điện thoại. Đầu quách, cô đi kiểm tra xem, gần như hồ có nhà máy nào trước đây sản xuất loại vải gai, bây giờ đã ngừng sản xuất, hơn nữa khoảng thời gian này lại sử dụng điện. Cảnh sát vốn đã bắt đầu sắp xếp kiểm tra các nhà máy sử dụng điện gần như hồ rồi, bây giờ lại thêm manh mối, vải gai nữa, phạm vi càng ngày càng thu hẹp lại. Thâu tử vừa bắt đầu lái xe đến ngưỡng hồ vừa thắc mắc Anh Phong, vì sao lại là nhà máy vải vậy ạ? Vì sao vậy? Bởi vì sợi dây từng xếp cổ bốn nạn nhân trước đây đều có chứa sợi gai, Lại thêm mảnh vải bịt mắt nạn nhân, mảnh vải trên thân thể nạn nhân Tuy màu sắc và độ mới cũ không giống nhau Nhưng bộ phận kỹ thuật có thể xác dụng ra Tỷ lệ thức lượng trên vải rất giống nhau Có lẽ là cùng một nơi sản xuất Sau khi nhận được những thông tin này Từ Quách thật sự tìm được một sườn gia công vải gai Đã bỏ hoang ở gần như hồ Mà hơn 2 tháng trước Điểm gia công này được một người mua lại Mở lại điện nước lần nữa Hạ Trần Phong cất điện thoại đi Số 1127 đứng ngư hồ Mà mặt khác lục dao nhìn chấm đỏ nhỏ thể hiện phạm vi của mình Thở vào nhẹ nhõm Cô quay người cười tự tin với bốn người nhà nạn nhân đang truyền vọng Yên tâm đi Con thức vị sẽ bình an vô sự Tuy ấn đường bốn người vẫn có màu đỏ xám Nhưng chỉ cần Hạ Thần Phong tìm ra La Phượng Linh Vậy thì có thể cứu vãn tất cả Mà lục dao thì tin tưởng Hạ Thần Phong La Phượng Linh bịt mắt hai đứa trẻ lại Không phải cô ta sợ nạn nhân nhìn thấy mình Mà sợ mình nhìn thấy ánh mắt đứa trẻ đang khóc sẽ mềm lòng Cũng vì thế cô ta định bịt miệng đứa trẻ lại Như vậy cô ta sẽ không nhìn thấy ánh mắt hy vọng của đứa trẻ Cũng không nghe thấy đứa trẻ xin tha Cô ta luôn luôn nhìn đồng hồ Những thời gian trôi qua rất chậm Lúc này kim giờ mới vừa chạm đến số 10 Trong tay la phượng linh Có một chiếc lá bàn rất đỏ Rất tinh xảo Cô ta nhầm tính Chỉ có đến 11 giờ đêm Âm khí nơi này mới mạnh nhất Thời điểm đó cũng chính là lúc mặt trăng lớn nhất Mà trên mạng thường nói Tất cả phong thủy tư trường đều bị ảnh hưởng Tổng Ngọc và Kỳ Kỳ Từ từ tỉnh lại Nhưng lại phát hiện mình bị trói lại Hai đứa trẻ cố gắng vùng vẫy Nhưng dù sao thì hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ lại vừa bị cho uống ít thuốc an thần, lúc này toàn thân đều không có sức lực, mà dưới từng của la phượng linh rất chắc chắn hai đứa trẻ căn bản không vùng vẫy được. La phượng linh nhìn với vải gai bị ướt bị đứt mắt, cố tăng ngồi sồn sùng, sờ đầu hai đứa trẻ. Tiểu Ngọc Ki kỳ đừng trách cô, cô cũng chỉ muốn con cô khỏe lên. nhà máy gia công này nằm ở nơi rất hẻo lánh, xung quanh không có đèn đường. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào cửa sổ. La Phượng Linh đứng dậy, chạy đến cửa sổ nhìn. Mới chiếc xe cảnh sát đã chạy vào trong tầm mắt. Cô ta cúi đầu xuống. Thời gian vẫn chưa đến 10 giờ rưỡi. Mặt trang trên bầu trời ở bên ngoài vẫn như trước. Hạ Thần Phong và vài nhân viên cảnh sát xuống xe. Vừa nhìn đã thấy La Phượng Linh đứng trong phòng. Mái tóc dài uốn xoăn của cô ta lúc này đã rơi toán loạn trên vai. Bộ đồ công giờ cũng nhăn nhò. Đối mặt với vòng vây của cảnh sát. Lã Phượng Linh không thấy sự hoảng chút nào, ngược lại còn có cảm giác được giải thoát, cô ta nhắm mắt lại, kéo Tường Ngọc đến trước ngực mình, dí con dao đọc giấy vào cổ tiểu Ngọc. Không được tiến vào, cảnh sát bốn bốn phá cửa vào lập tức dừng bước. Hạ Trần Phong bên một tay ngăn hầu tử lại, dùng ngón tay điểm mấy cái lên cánh tay anh ấy, hầu tử bốn rất giận dữ, lập tức hiểu ý, từ từ lùi trở lại trong xe, nhìn có vẻ như đang muốn từ bỏ. Thực tế là ở trong xe chuẩn bị tấn công La Phượng Linh Không cần biết lý do của cô là gì Những đứa trẻ vô tội Cô tả hai đứa bé ra trước đã Trong lòng hạt thần phong đã bình tĩnh lại Chỉ cần hai đứa trẻ vẫn còn sống Chắc chắn anh sẽ không để đứa trẻ Lại bị uy hiếp nữa Nói đến trẻ con Dường như kích thích đến La Phượng Linh Cô ta yên quần gần đầu Trong mắt toàn là nỗi đau đến Không kiềm chế được mà rơi nước mắt Con của bọn họ vô tội Lẽ nào con của tôi có tội sao Bà bố của tôi vẫn còn nhỏ như thế Bây giờ lại nằm trong bệnh viện Chỉ cần qua hôm nay thôi Chỉ cần qua ngày hôm nay tôi Bà bố của tôi lìm có thể sống tiếp rồi La Phượng Linh nhìn mặt trắng bên ngoài Hình như nó ngày càng lớn hơn trên bầu trời đêm nay Tay đang đặt trên con dao đọc giấy càng thêm dùng sức Trên cổ của Tiểu Ngọc xuất hiện một vệt máu Nỗi đau đớn khiến cô bé càng thêm rãy rủa. Tay La Phượng Linh cũng càng thêm sức Ấn vào dao đọc giấy, việc này giống như một sự tương tác, càng đau càng dễ dụa, càng dễ dụa càng đau Nhưng bây giờ còn chưa đến giờ, Lạ Phượng Linh không muốn để Tiểu Ngọc chết ngay Cô ta ôm chặt cô bé, mất cầm soát và hôn lên Không được đến đây Lạ Phượng Linh, cô hãy tự bỏ đi Hạ Thần Phong đứng tặng người Cho dù hôm nay cô thực hiện thành công hành vi phạm tội thì con của cô cũng không tỉnh lại được đâu Lã Phượng Linh gần đầu nhìn qua tâm kính cửa sổ nhiều màu dưới ánh đèn xe, thân hình của Hạ Tần Phong nhìn càng thêm cao tao hơn. Anh có ý gì? Trong lòng của Lã Phượng Linh trận pháp phong thủy kia chắc chắn có hiệu quả, ngay cả thầy của cô ta cũng cho rằng như vậy. Nhất định là do đám cảnh sát này không hiểu gì nên mới tìm cách khiến cô dao động. Trận pháp của cô kết hợp vận dụng phong thủy kinh dịch và ngũ hành tương sinh, những đứa bé cô tròn đều sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm cô muốn dùng phong thủy này để truyền sinh bệnh của những đứa bé này lên con và chồng của mình ý tưởng đó của cô đúng là quá háo huyền không anh thì biết cái gì la vượng linh bắt đầu khiếp sợ bởi vì cảnh sát chỉ nói mấy câu đơn giản mà đã chỉ ra được điểm tinh túy của trận pháp âm dương này nhưng cô ta không tin không tin trận pháp này vô dụng bởi vì những suy nghĩ thiếu hiểu biết của cô mà cô đã tàn nhẫn giết chết bốn đứa trẻ vô tội nhưng con trai của cô đã có phản ứng gì không Mặc dù Hạ Tần Phong không nhìn rõ mặt của La Phượng Linh, những cơ thể vốn đầy của cô ta đã chứng tỏ cô ta đang sợ hãi và đấu tranh tâm lý. Ban đầu, khi La Phượng Linh rơi vào đường cùng, thầy đánh nhắc nhở cô ta rằng nó có thể giống như những tín đồn cổ xưa lợi dụng các bánh khóe phong thủy để thực hiện nghịch tiên phong thủy nhằm sửa mệnh. La Phượng Linh nghiên cứu cả một năm mới thiết kiến ra được cuộc phong thủy này, thầy của cô ta cũng nói là có thể thử sử dụng nó. Nhưng bây giờ lại có người nói là không dùng được la Phượng Linh không tin Không, không thể nào Thầy tôi sẽ không lừa tôi, sẽ không lừa tôi Vì bị kích thích Nên la Phượng Linh càng ngày càng không kiểm soát được cảm xúc của mình Thế do đọc giấy sắp cướng vào cụ của tiểu Ngọc Không biết từ lúc nào hậu tử đã khom lưng lẹm vào bên trong qua đường cửa sổ dẫn đèn mờ ảo niềm tin của la Phượng Linh đang dần bị lung lay Tăng Lạc Phượng Linh cảm tính, cổ tay của mình bị một vật gì đó đâm vào, sau đó là nỗi đau như sắt muối vào tim, tay đang cầm dao đọc giấy cũng buông lỏng ra. Hạ Trần Phong đã chờ cơ hội này từ lâu, thấy hô tử ra tay liền nhanh chóng chạy đến, anh dùng một chân đạp mạnh vào cánh cửa, vươn cánh tay dài ra và ôm đứa bé vào ngực. Cơ thể tiểu ngọc run đầy vì sợ hãi, Hạ Trần Phong kiểm tra vết thương của cô bé, mặc dù vết thương đang chảy máu nhưng lại không sâu. Sau đó anh cười tấm vải bịt mắt tiểu Ngọc Đa nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô bé Không sao rồi, không sao rồi Cảnh sát đi vào cùng với hạ Tần Phong đã sớm không chế được La Phượng Linh Một cô bé cát đang vun đầy được một bên cảnh sát bế ra ngoài La Phượng Linh chống một tay đứng dậy Lúc này tay cầm dao độc dính của cô ta đã bị thương Sắc mặt cô ta tái nhật Nhìn hạ Tần Phong do tiểu Ngọc cho cảnh sát ở phía sau Những lời anh, anh vừa nói đều là giả đúng không? Con của tôi vẫn có thể được cứu sống Đây là hy vọng cuối cùng của La Phượng Linh Nếu hình vẽ trận pháp phong thủy kia có tác dụng bởi cô ta đã giết nhiều đứa trẻ như vậy Có lẽ bản thân cô ta có thể tìm được một cái cứ Nhưng nếu đúng là không có tác dụng bởi đốt cuộc Vì cái gì mà tay cô ta lại dướng đầy máu tươi Giống như một sự cứu đối La Phượng Linh hy vọng rằng Linh hồn của mình sẽ được cứu đối Nhưng Ngạn Thần Phong lại khẽ lắc đầu điều này dưới tề có một cọng thơm quý làm gãy lưng lạc đà, nhìn thì rất nhẹ nhưng lại nặng tượng ngàn cân. La Phượng Linh lập tức ngã quỵ xuống, cô ta ngồi quỳ trên mặt đất và run rẩy nhìn vào bàn tay của mình rồi bật khóc thành tiếng, trong tiếng khóc chứa đầy tuyệt vọng và hối hận. Lúc hai viên cảnh sát đưa La Phượng Linh ra ngoài, đã phải trực tiếp xếp cô ta lên và đưa ra ngoài. Khi tổ quát nhận được điện thoại, dường như là vui đến mức chảy nước mắt, cô chạy đến phòng họp đầy cửa ra như mọi người trong phòng họp kích động nắm chặt tay hai nạn nhân đã được giải cứu an toàn trong lòng lục giao có một cảm giác thỏa mãn xưa nay chưa từng có cô nhìn mọi người trong phòng họp đều kích động ôm chầm lấy nhau còn gia đình của hai nạn nhân thì phấn khích đến mức bật khóc những giọt nước mắt lần này không giống với lần trước đây là giọt nước mắt mừng vui mẹ của Tiểu Ngọc đi đến bên cạnh lục giao gần như là quỳ xuống cảm ơn cảm ơn cô Hốc mắt của Lục Giao hơi nóng lên Của đỡ lấy đối phương Đừng làm vậy Đây là những gì tôi có thể làm Đúng vậy Đối với Lục Giao đây chỉ là những chuyện trong khả năng của cô Nhưng đối với hai gia đình quả nạn nhân Thì cô là người đã cứu mạng sống của người nhà họ Đối với bốn gia đình đã mất con Đây chính là một sự giải thoát Người cảnh sát trước đó Chất vấn Lục Giao đi đến gần Cuối người trước cô Cô Lục Tôi xin lỗi cô vì hành vi vừa rồi của mình Cảm ơn cô đã cứu mạng hai đứa bé Lục Giao khẽ lắc đầu Đừng nói thế Phải là tôi cảm ơn ông mới đúng Cảm ơn các ông trong lúc nguy cấp Đã lựa chọn tin tưởng tôi Lần đầu tiên Lục Giao cảm thấy Những thứ ông nội dạy mình quý giá như thế nào Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy vui như này tiểu quay khịt mũi Quay đầu lại nhìn Lục Giao Có phải cô cảm thấy rất vui không Lục Giao gật đầu Cô rất vui, rất hài lòng Lục Dao, cảm ơn cô. Được rồi, tối nay tôi đã nghe được rất nhiều lời cảm ơn rồi." Lục Dao quay đầu nhìn tiểu Quách, trên khuôn mặt hiện lên nét vui vẻ và trong đôi mắt to tròn đã không còn khoảng cách mà chứa đầy sự ấm áp. "Nhưng dù nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đây cũng là điều cô xứng đáng được nhận." Nếu hôm nay không có sự giúp đỡ của Lục Dao thì trong tình huống không tìm thấy manh mối muốn tìm ra được vị trí đó đúng là một chuyện vô cùng khó khăn. Cảnh sát không thể đi theo suy nghĩ của La Phượng Linh Để tìm địa điểm gây án Thời gian gây án của cô ta Tính mạng của hai đứa bé nằm trong tay cô Chỉ cần sai sót một chút Thì sẽ có thêm hai gia đình nữa Phải chịu nỗi đau mất con Lục giao hoàn toàn xứng đáng nhận được Những câu cảm ơn đó Sau khi La Phượng Linh được băng bó qua Ở bệnh viện thì được đưa vào một khu đơn biệt Có cảnh sát canh giữ ở đó Lục giao được cấp trên phê chuẩn Để hỗ trợ cảnh sát đi xác nhận hung thủ Trung hợp là Cả Tiểu Đao và Tạ Điền đều ở cùng một bệnh viện Sau khi nghe được tin bắt được hung thủ Tiểu Đao gọi y tá đẩy xe lăn đến cục cảnh sát Các đồng nghiệp trong cục nhìn thấy cũng cảm thấy rất thân thiết Thế nào, có phải hung thủ là phụ nữ không? Tiểu Đao nhớ rất rõ Chính vì phát hiện ra hung thủ là phụ nữ Nên cậu mới bội vàng chạy về như vậy Cảnh sát được cửa gật đầu Tiểu Đao, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi Bao giờ kết thúc vụ án, mấy người chúng tôi sẽ đến thăm cậu dáng vẻ lúc này của cậu đau trông rất thảm Một tay và một chân đều bị bó bụt và cho lên Trên đầu cũng bị quấn băng gạc Chỗ nào trên người cũng có vết thương Mạng của cậu lớn Nên bây giờ mới có thể chạy nhảy tung tăng như vậy Nghe thấy đồng nghiệp nói thế Chậu đau liền ra vẻ không sao cả Được rồi, được rồi Cho đến lúc các cậu kết thúc vụ án Thì tôi đã xuất viện thì lâu rồi Nói xong Chậu đau vặn vẹo cái cổ cứng ngắc Anh Phong đâu? À về đón đục dao rồi đồng nghiệp đứng ở cửa thuận tiện nói anh ta bị người bên cạnh hung hăng đá một cái và nháy mắt nhắc nhở người đàn ông ngây gốc quay đầu lại nhìn thấy một người người ở chỗ rẽ không phải là chủ nhiệm ta sắc bén thì là ai chứ ngay lập tức một cơn gió lạnh từ dưới sống lưng chạy thẳng lên đến tận óc aa đã thế này trong vụ án lần này lục dao đã giúp cho cảnh sát thành phố tô châu của chúng ta rất nhiều Thế nên cục trưởng Vương muốn lục giao tiếp tục hỗ trợ cảnh sát Đều cho rõ động cơ gây án là vậy đó Chính là vì lý do đó đó Cậu ta nói xong liền hít một hơi thật sâu Sau đó mỉm cười và quay người lại Giống như là bây giờ mới nhìn thấy Tạ Điền Ôi chào, chủ nhiệm ta Sức khỏe của cô đã đỡ hơn được chút nào chưa Tạ Điền đứng ở đó một lúc lâu Sau đó mới điều chỉnh lại tâm chặn và bước lên trước Với các bạn là khỏe rồi Ngày mai có thể xuất viện. Nghe nói đã bắt được hung thủ à? Tạ Điền vừa nói vừa liếc nhìn hai người cảnh sát trực ban, cũng nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt. Đúng vậy, cuối cùng cũng bắt được, cũng cứu được cả hai đứa bé. Mặc dù Tạ Điền không ở trong cục, nhưng vẫn nắm rõ tình hình ở đó. Trong lúc nói chuyện, Hạ Thần Phong đã đưa lục dao đến bệnh viện, vừa lên đến tầng 3 đã nhìn thấy một nhóm người tụ tập ở cửa. tiểu Dao cố gắng quay đầu lại. Này Lục Giao, nghe nói cô lại giúp cảnh sát phá được án, lợi hại nha Lục Giao nhìn dáng vẻ đó của Tiểu Đao, tâm trạng của cô lại không tệ Đại nạn không chết, về sau sẽ có phúc Nếu những lời này là do người khác nói thì nhất định Tiểu Đao sẽ cho rằng Đó chỉ là một câu chúc tốt lành Nhưng lời này lại do Lục Giao nói Lúc này Tiểu Đao cảm thấy tay chân cậu không còn đau nữa, đầu óc cũng rất tỉnh táo Thật không? Có phúc lớn chứ? Lục dao gật đầu trong mắt có ý cười Đúng vậy, đúng vậy Trong bệnh quả phương phong lợi có hai kiếp Tên và bát tựu của cậu đều rất cứng nhắc Mà kiếp nạn lần này không có thể vượt qua một cách an toàn Kiếp nạn còn lại dường như cũng có dấu vết, Có thể hóa giải được Tương lai sau này của cậu sẽ rất tốt đẹp Hà Thần Phong hỏi mấy cảnh sát trực ban Biết được bây giờ La Phượng Linh đã được điều trị xong Anh quay người vào Lục dao Nhị Mãn gặp lại anh sau. Lục Dao gật đầu nhìn Tiêu đau và nói. Lúc này đã là đêm khuya, chắc cần ít nhất phải đến 3, 4 giờ sáng mới nói chuyện xong với La Phượng Linh, đi vào phòng bên cùng Hạ Thần Phong, lần đầu tiên Lục Dao nhìn thấy người đồng đạo. Một tay của La Phượng Linh bị cong lại, tay còn lại thì được băng bó, cô đang đứng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng cũng có hai đứa cảnh sát, thấy Hạ Thần Phong vào liền đi ra ngoài. Là Phượng Linh nghe thấy tiếng mở cửa Đến quái đầu nhìn lại Cô ta biết là thần phong Nhưng không biết cô gái phía sau anh Với một người nhiều phong thủy âm dương, Điều đầu tiên họ làm khi gặp người khác là quan sát Nhiều người có thể biết được quá khứ Quả một người từ việc quan sát ngoại hình Cũng đặc điểm dân của người đó Nhưng là Phượng Linh lại không nhìn ra được gì Từ trên người của lục rau Cô ta nghiêng đầu nhìn lục rau Dịch hữu thanh nhân chi đạo tư yên dinh ngôn giả tượng kỳ từ Di động giả thượng kỳ biến, dị chế khí giả thượng kỳ tượng, dị bút thuế pháp thượng kỳ. Lục Dao đứng bên cạnh hạn Thần Phong, nhìn la Phượng Linh và bình tĩnh nói, nhưng nội tâm của cô lại không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Na Phượng Linh ngay xong liền quay đầu cười tự giễu. Ha ha ha, thì ra là cô. nếu chỉ là cảnh sát, thì căn bản là sẽ không phát hiện ra vấn đề trong đó một cách nhanh như vậy được. Chỉ có những đồng đạo mới có thể vừa nhìn đã biết Chào cô, tôi là Lục Giao Lục Giao bước về phía La Phượng Linh và nói La Phượng Linh trước ngày hôm nay Mặc dù đã hơn 30 tuổi Nhưng do chăm sóc da tốt Nên nhìn cô ta giống như cô gái mới 20 Nhưng bây giờ La Phượng Linh trông đã già hẳn đi Nhìn những người phụ nữ hơn 40 Lục Giao La Phượng Linh nhìn Lục Giao Đừng lầm bầm hai chữ đó Bọn nó có thể nhanh chóng bắt được tôi như vậy, chắc hẳn là bởi vì cô." Lục Dao gật đầu. "Là cô, chúng tôi muốn biết ai đã dạy cô phương pháp này, tại sao lại muốn dùng một phương pháp không thực tế như vậy?" Lục Dao định nói đó là tào thuật, nhưng lời đến bên miệng rồi lại không thể nói ra. La Phượng Linh lắc đầu, lúc này cô ta đã nản lòng rồi. "Không ai dạy tôi, tất cả đều là do tôi tự mình nghiên cứu ra." Nhưng tại sao nó lại vô ích cơ chứ La Phượng Linh từng nghĩ rằng Phương pháp này có hiệu quả Trong khoảng thời gian giết đứa bé đầu tiên Người trong bệnh viện nói với cô ta rằng Dường như con cô ta có chuyển biến tốt Chính vì vậy mới khiến La Phượng Linh càng đi càng xa Lục Giao nhìn cô ta Cô La Cô cũng học kinh dịch Nên chắc chắn cũng biết Thế giới này vốn có sống có chết Người xưa còn không thể thay đổi được bệnh của họ Chẳng lẽ đến bây giờ rồi cô còn không nhìn ra được chuyện này Thời đại kinh dịch đã bắt đầu xuống dốc rồi Sao chuyện này có thể trở thành hiện thực được chứ Trong lòng La Phượng Linh vẫn chưa tin những điều này nào vô ích Nhưng bây giờ hiện thực nói với cô ta rằng Có lẽ là cô ta đã có ảo tưởng Cô ta cười khởi nhìn lục dao Xuống dốc Có vẻ như cô thật sự giống hệt những lời đồn đại Hoàn toàn không biết gì về tình hình bây giờ tên của lục giao từ lâu đã được lưu truyền trong một bộ phận dân cư trong thành phố tô châu. việc cô là đời song của nhà họ lục là thông tin chỉ có người phía trên mới biết, còn người phía dưới chỉ biết đối phương tên là lục giao, một cô gái trẻ có kỹ thuật đất giỏi. lục giao và hạn thần phong đồng thời yếu mày. cô nói vậy là có ý gì? bây giờ trái tim của la phượng ninh như đã chết. cô cho rằng bây giờ âm dương kinh dịch đang xuống dốcư, thực sự là không hề. Chỉ là do các người không biết mà tôi Lục Giao Tôi không thể nói gì khác Tôi chỉ muốn nói lần này cô bắt được Nhưng từ trước đến nay Thầy đều nói được làm được Lời khuyên cuối cùng Người trong giới âm dưng Cô đừng nên chọc vào Thầy Tại sao lại là giới âm dương Nhưng dù Lục Giao có hỏi thế nào đi chân nữa Thì La Phượng Linh đều không nói thêm lời gì Cô ta từ từ nhắm mắt lại Hạ Thần Phong khẽ lắc đầu kéo tay Lục Giao Lục Giao không cam lòng đi ra khỏi phòng Nhất định là La Phượng Linh biết cái gì đó Nếu thật sự có một nơi như vậy Thì chắc chắn là địa vị của La Phượng Linh Cao hơn so với những người xuất hiện trong các vụ án trước La Phượng Linh đã được tiếp xúc với người được gọi là thầy Và cái nơi được gọi là giới âm dương kia Sau khi ra ngoài Ngoài cảnh sát canh dữ ở cửa ra Thì không còn ai khác nữa Hạ Thần Phong kéo Lục Giao sang một bên Anh cúi đầu nhìn cô Việc Lao Phượng đình nói là tiếng nào Cái gì mà thầy nói được là làm được Rốt cuộc là cô không có biết được những gì Lục Giao ngần đầu nhìn Hạ Thần Phong Đêm khuya đến bệnh viện rất yên tĩnh Đèn sửa đốt trên hành lang phát ra tiếng xỉ xỉ Cô chưa từng thấy dáng vẻ Vừa sự hãi vừa phẫn nộ lúc này của Hạ Thần Phong Nhất thời Lục Giao nhìn không thấu được Hạ Thần Phong Chắc là tôi đã từng tiếp xúc với người được gọi là thầy kia Chính là lần ở trước cửa nhà anh Lục Dao cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi giày của mình, nhẹ giọng nói. "Hạ thần Phong nhớ đến video được camera ghi lại, lúc trước Lục Dao bị một đám người vây ở cửa, hình như ở giữa có một người đàn ông đội mũ phớt màu đen." "Là người đàn ông đội mũ phớt à?" Lục Dao khẽ lắc đầu. "Không phải, là người trong điện thoại, tôi không nghe ra được người được gọi là thầy kia là nam hay nữ, có lẽ giọng nói của người đó đã được xử lý." Người đàn đông đội mũ màu đen kia Có một thái độ rất tôn trọng Đối với người trong điện thoại Lục Giang nói xong liền cạnh vũ mày Cô nghĩ đến trước đây Mình muốn đối phó với đám người này Để đã trở về quê nhà Để học quyền sổ ghi chép đầu tiên kia Nhưng bây giờ xem ra Bọn họ không chỉ chuyên về phong thủy dương trạch Là Phượng Linh còn rất am nhiều Về thêm mệnh bắt tử Hơn nữa nhìn từ phương pháp phạm tội Dường như bọn họ đang nghiên cứu kỳ môn bắt quái thiên tri Thời kỳ lịch sử này Lục Giao đã được ngay ông đội kể Nhưng vào thời điểm đó điều này bị liệt vào sách cấm Đây là việc không thể thực hiện được Hạ Thần Phong cũng không biết Lục Giao đang nghĩ ra đến như vậy Bây giờ trong đầu của anh chỉ nghĩ đến rốt cuộc Người được gọi là thầy chuyên là người như thế nào Người được gọi là thầy đó nói gì với cô qua điện thoại Có phải là nói những lời uy nhất cô không Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao nói thật lòng Nếu không phải trước đây Lục Giao bị quấn vào những vụ án này Thì người được gọi là thầy kia cũng sẽ không chú ý đến cô Cô sẽ không bị đe dọa như vậy Thật ra Lục Giao không hề quan tâm đến những lời uy hiếp của người được gọi là thầy kia Cảnh sát hạ, anh yên tâm, chuyện Anh lo lắng sẽ không xảy ra Lục Giao có thể đoán được hai Thần Phong đang lo lắng người được gọi là thầy kia sẽ gây bất lợi cho cô Nhưng hôm nay lúc La Phượng Linh nói xong Lục Giao lại nghĩ tạm thời cô được an toàn Lục giao nhìn ra được sự nghi hoặc của Hạ Thần Phong Cô vừa cười vừa nói Anh xem đi Vừa rồi La Phượng Linh cũng nói Cô ta biết tôi Như vậy chứng tỏ sự tồn tại của tôi có ảnh hưởng không nhỏ đến giới âm dương gì gì đó Mọi người trong giới đều biết đến sự tồn tại của tôi Nếu bọn họ thực sự muốn làm gì đó với tôi Thì chắc chắn không đơn giản vậy đâu Chắc chắn người được gọi là thầy kia Không phải người nắm độc quyền trong giới âm dương Chỗ nào có lợi ích Thì sẽ có cạnh tranh Hạ Thần Phong cũng hiểu đạo lý này Nhưng anh vẫn thấy có chút lo no lắng Trong khoảng thời gian này Cô nên cẩn thận một chút Nếu đúng như cô nói Phía sau bọn họ còn có một người được gọi là thầy Bây giờ cô ta đã bị bắt Như vậy chắc chắn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô Lục Giao quay đầu ngước nhìn Hạ Thần Phong Được rồi Trong khoảng thời gian này tôi sẽ chú ý Tôi đi về trước đây Tôi quách vẫn còn chờ tôi ở dưới Bởi vì đã là rạng sáng nên tiểu Quách lái xe trong cục đến đưa Lục Dao về ký túc xá, mặc dù đã qua giờ mở cửa, nhưng Lục Dao giúp cảnh sát phá án nên bác bảo vệ trong trường cũng rất linh động mở cửa cho cô vào. Tiểu Quách nhìn Lục Dao đi vào ký túc xá, đợi đến lúc căn phòng ở tầng 5 sáng đèn thì lấy điện thoại di động ra Và gọi cho Hạ Thần Thông báo cho anh biết Lục Dao đã về nhà an toàn. Đối hữu Nan mơ màng tỉnh lại thì thấy Lục Dao đang đơn trán đi vào trong phòng, cô nhỏ giọng nói: Cậu về đôi A Lục dao cởi áo khoác ra và nói Tôi làm cậu thức à Đối hữu nan vươn tay bật công tắc đèn trên tường Sau đó ngồi dậy và lắc đầu Thế nào rồi, cảnh sát tìm cậu có việc gì vậy Lục dao nhanh chóng cười quần áo ra Sau đó cắm sạc vào điện thoại Còn không quên quay đầu lại và trả lời đối hữu nan Không có việc gì, tôi chỉ giúp bọn họ tìm một người thôi Tôi đi rửa mặt, cậu ngủ trước đi Lục Giao nói xong liền cầm chậu rửa mặt đi vào phòng tắm. Xoan xoan mái tóc còn ướt, Lục Giao không ngờ rằng Đỗ Hữu Lan vẫn chưa ngủ mà đang ngồi ở phía dưới, dường như là đang đợi mình. Có chuyện gì vậy? Đỗ Hữu Lan vốn đang gần người nhìn hai cái giường trống trong phòng, ngay thấy tiếng của Lục Giao liền hoan hồn lại và khép thở dài. Lúc trước trong phòng còn náo nhiệt là thế, nhưng bây giờ chỉ còn lại tớ và cậu, lúc cậu không có ở đây. Tôi luôn cảm thấy căn phòng rộng lớn này rất đáng sợ Nói xong cô xoay người sang nhìn lục dao Ban đầu tôi định nói chuyện này với cậu vào lúc ăn cơm tối Nhưng không ngờ lúc đó cậu có việc phải ra ngoài Cậu muốn chuyển ra ngoài à? Lục dao lau tóc Cô chỉ lướt nhìn đối dỗ lan lên hiểu mọi chuyện Ơm, tôi đã tìm được phòng ở ngoài rồi Hơn nữa tôi là sinh viên năm cuối Cũng sắp phải đi thực tập rồi Lục rong gật đầu, không phản bác lại đối hiểu lan Ừm, cậu dọn ra ngoài ở phải cẩn thận một chút Nếu cảm thấy người con trai kia tốt Thì có thể xem xét và đồng ý Đúng là không giống được cậu chuyện gì Là một đàn anh đã tốt nhập được một khoảng thời gian Chủ tớ thực tập chính là phòng truyền lãm tranh của anh ấy Hơn nữa phòng trọn cũng là do anh ấy tìm giúp tớ Khi đối hiểu lan nhắc đến người đàn anh kia Ánh mắt cô rất dịu dàng Dừng những đối hồn lan đột nhiên nhận ra mình đang xấu hổ Cũ oán trách vỗ vào tay lục dao và nói Đừng nói chiêu chuyện của tớ Lớp trưởng kêu của cậu, chu văn lý, không phải là vẫn theo đuổi cậu à Nó như thế nào nhỉ? Điều kiện của chu văn cũng không thể Sao cậu không thử cân nhắc xem sao? Lục dao bị ăn bột để đánh bỏ tay Ngay tay cầu phía sau, cô lại tiếp tục lau tóc Lớp trưởng là lớp trưởng, tớ là tớ, mà tớ không thể đâu Mặc dù Đỗ Yêu Lan cảm thấy Chu văn rất tốt Nhưng đây là sự lựa chọn của Lục Giao Cô sẽ không nói nhiều Đúng rồi Tôi nghe nói là đã bắt được hung thủ Trong vụ án của Ngũ Gia Mẫn Là mã khắc Chuyện này đã từng gây nên Một trận sóng gió trong trường Dù sao thì trước đây vụ án của Ngũ Gia Mẫn Được kết án là tự sát Nhưng người sau bản án lại được lận lại Nói là tìm được nhiều chứng cứ xác thực Lục Giao gật đầu Đông tác ở tay vẫn không dừng lại mà khắc đã bị bắt Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nói là mà khắc xúi dục ngũ dâm vẫn tự sát. Hình phạt của hành vi phạm tội này Ở Trung Quốc không nặng mà khắc bị kết tội cố ý giết người Nhưng chỉ bị ngồi tù mấy năm Nếu như trong thời gian cải tạo Mà có biểu hiện tốt Thì vẫn có thể được ra tù sớm Lục rau đã lau tóc gần khu, Là mã khắc giao nhân nào gặt quả đó Hiểu năng Ngũ dâm bẫn chết cũng là do nhân quả nếu lúc trước ngũ giám vẫn không lấy trộm bản thiết kế của lục giao thì cô ta đã không phải chịu quả báo này. nghe thấy lời giải thích này, đối hiệu lan trầm mặc. lúc tỉnh dậy thì đã là hai giờ chiều. dường qua đối hiểu lan đã trống không. ban đầu phòng ký túc xá có bốn người, mới bây giờ chỉ còn có một người ở lại. lục giao lấy điện thoại di động ra, thấy có mấy cuộc gọi nhớ, nhìn kỹ thì thấy tất cả đều là quả mã thắng của tập đoàn tinh thần. bây giờ đã là tháng tư. Lục giáo cũng nên đi làm chuyện Cô đã đồng ý Lục giáo đi ra ban công Ở phía xa xa có một sân bóng đổ Lúc này đang có một nhóm nam sinh Đang ra đa sức chạy chân dân Lục giáo hít một hơi thật sâu từ, từ tháng 11 năm ngoái Cô đã luôn sống trong bầu không khí căng thẳng Bây giờ dường như đã có chút cảm giác Sau cơn mưa trời lại sáng Cô lấy điện thoại di động ra Hẹn gặp mã thắng vào sáng ngày mai Ở tập đoàn Sau khi sắp xếp xong cô thay quần áo Người lên xe đi đến bệnh viện Hôm qua cô đã gứa với tiểu đao là đến tăm cậu, nên đương nhiên là cô không thể nuốt lời. Lúc này mẹ của tiểu đao đang cành nhằn tiểu đao từ chối cô gái và giới thiệu cho cậu. Sau đó cành nhằn công việc này nguy hiểm như thế nào. Lúc vừa mở cửa phòng bệnh ra thì thấy có một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng ở bên ngoài. Mẹ của tiểu đao kinh ngạc. Cháu gái, cháu tìm ai vậy? Lục giao cũng ngạc nhiên, hiện nhiên là cô không ngờ sẽ có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa cô đứng nhìn số phòng trên cửa đúng là số phòng của phương phong lợi cháu chào cô cháu hỏi có phải cảnh sát phương ở phòng này không ạ mẹ của tiểu đau ngơ ngác gật đầu đúng vậy đúng vậy cháu tìm tiểu đau à vào đi lục giao nở một nụ cười thân thiện với mẹ của tiểu đau cô cầm theo giỏi trái cây đi vào phòng lúc này tiểu đau còn đang nghĩ người tốt bụng nào đã cứu cậu vừa nhìn thấy lục giao cậu lên vui mừng lục giao Mẹ của tiểu đao cũng vào ngay lập tức Ân cần lôi kéo lục rau Cháu là bạn của tiểu đao nhà bác à Về cơ bản thì lục rau hiếm khi thấy một cái nào nhiệt tình như vậy Sau đó cô nhìn gió hoa quả trong tay mình được người ta đón lấy Thấy vào đó một chén nước nóng được nhét vào trong tay cô Tiểu đao thở dài Mẹ, lục rau là quả anh Phong Lời vừa nói ra Cả mẹ tiểu đao và lục rau đều nhìn cậu với vẻ mặt thiếu sợ Tiểu đao nói dối đã thành thói quen, cậu nghiêm túc nhìn mẹ mình, cuối cùng mẹ của tiểu đao đứng lên. Ôi chào, thì ra là người nhà của tiểu hạ, con nhìn đi, con nhìn đi, bây giờ ngay cả tiểu hạ cũng tìm được đối tượng rồi, còn con thì sao? Không được, lần này con xuất viện, mẹ sẽ lập tức sắp xếp cho con. Cuối cùng lục dao cũng hiểu, có lẽ là lúc nãy mẹ của tiểu đao đã hiểu lầm cô là bạn cái của tiểu đao cô nhìn mẹ của tiểu đau khuôn mặt bà hồng hào mặc dù con trai mình gian đông đỗi này nhưng trải qua lo lắng ban đầu bà phát huy trạng thái đã từng làm vợ của cảnh sát rất nhanh chóng điều trình được suy nghĩ trong khoảng thời gian này đã bắt đầu chéo gẹo tiểu đau bác cái bác cứ yên tâm đi ạ sau này cảnh sát phương sẽ rất thuận lợi ban đầu mẹ của tiểu đau chỉ nghĩ lục giao chỉ thuận miệng nói như vậy nhưng nghĩ suy cẩn thận thì bà lại thấy những lời này rất có sức thuyết phục tiểu đau cũng cười nói Mẹ, đây chính là thầy tướng số Xem bệnh vô cùng chuẩn mà con nói với mẹ đấy Mẹ của tiểu đao Cũng là một người mê tín, Vừa nghe thấy lời đó Lên lập tức đánh giá cao lục dao Cháu gái giỏi thật đấy Đúng vậy, bác tin lời của cháu Nhất định sau này tiểu đao nhà bác sẽ bình an Để đến lúc mẹ của tiểu đao Tiến lục dao ra khỏi bệnh viện Lúc này, lục dao mới tự vào nhạy nhóm Cô thật là mẹ của Phương Phong lời quá nhiệt tình Thậm chí còn có chút nói nhiều Tam gia lắc cái ly rượu vang xem tin tức. Lúc chúng đã bảo La Phượng Linh chạy trốn, nhưng cô ta không nghe, nếu nghe thì đã chẳng có kết cục này. Người đàn ông đứng bên cạnh Tam gia bất mãn nói: "Nếu lúc đó La Phượng Linh bỏ lại hai đứa bé kia rồi chạy trốn, thì sau này còn có cơ hội, nhưng hết lần này đến lần khác cô ta đều không nghe lời." Tam gia nhìn rượu vang đỏ trong ly, uống một ngụm. Tính cách của La Vượng Linh không phải là cậu không biết Trong mắt của cô ta, ngay cả thầy cũng còn đứng sau con và trông người cô ta Nhưng cũng bởi vì cô ta, nên chúng ta biết được một sự phương pháp cũ xưa không thực hiện được Nói khó nghe một chút, thật ra la Phượng Linh cũng chỉ là một vật thí nghiệm Bây giờ vật thí nghiệm này đã không còn tác dụng, có thể vứt đi được rồi Nhưng cái cô lục dao kia đã nhúng tay vào chuyện lần này Tạm ra, chúng ta nhất định phải loại bỏ cô gái trên lục dao này nghĩ đến vụ án của mình bị phá hỏng hết lần này đến lần khác, tôi lâu đã xâm phạm đến lợi ích của bọn họ. Nếu giờ vào tình huống trước đây, người như vậy đã sớm bị loại bỏ, nhưng bây giờ Tam gia không hề có một hành động nào. Tam gia, chúng ta không thể do dự được nữa. Bây giờ cô ta sẽ lập tức đi xử lý chuyện ở công trường xây dựng. Một chi phong thủy trong khu vực đó được khôi phục thì chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện của thầy. Tam gia đặt ly rượu vang lên bàn kính. Âm thanh trong trèo quả thủy tinh khiến người đàn ông đang nói không ngừng phải dừng lại ngay lập tức À Hoa, cậu nhớ cho kỹ, những lời thầy nói đều là chân lý Chúng ta không cần nghi ngờ gì Nếu thầy nói chúng ta không được động đến lục lao thì chúng ta không được đụng đến Nói xong, Tam Gia đứng lên và đi đến cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh bên ngoài Cho dù thằng nhóc Lý Bắc Chiêu khôi phục lại được phong thủy nhưng cổ phiếu của tập đoàn tinh thần đã bị ảnh hưởng. chuyện này không gây được trở ngại lớn đối với thầy. còn về lục giao tam gia nhớ đến một số thông tin lấy được khi nói chuyện với thầy lúc trước. đối với thầy, lục dao này có tác dụng không? nên nói là rất quan trọng đối với người ở phía trên. cậu cho rằng lục dao dễ đối phó như vậy à? chúng ta đã đấu với cô ta mấy lần, mà lần đâu chúng ta cũng đều thất bại. có lẽ Công lực của cô ta còn tâm hậu hơn so với thầy Bởi vì Lục Giao có một thứ mà bọn họ không bao giờ học được Lục Giao biết dự đoán Cô có thể tính được một số chuyện xảy ra trong tương lai Còn bọn họ dù có tính thời vận phê bát tử Nhưng không thể đạt được sang suất đúng 100% A Hoa bị Tam gia nói như vậy liền im lặng, Đúng là cô gái tên là Lục Giao này Trông thì có vẻ rất dễ đối phó Nhưng phương pháp của cô ta rất khó lường Thậm chí là dường như cô ta có thể nhìn ra được tất cả cạm bẫy mà bọn họ làm ra. Hơn nữa bây giờ bên cạnh cô ta còn có hai người cảnh sát cản đường. A Hoa không nói thêm gì nữa mà chỉ đứng ở phía sau ông ta, nhìn phong cảnh bên dưới theo tầm nhìn của Tam Gia. Khi Lý Bách nhìn thấy lục rau một lần nữa là ở trên công trường xây dựng, khu vực công trường này đã xảy ra nhiều tai nạn. Tạm dừng thi công hơn một tháng, cuối cùng đã bắt đầu làm việc trở lại. Khi Mạng Thắng đi theo Lý Bách đến công trường Thì đã thấy lục Giao đội muốn bảo hộ Đứng kiểm tra tiến độ thi công Cô lục Mã Thắng đứng ở một chỗ và hét to Lục dao tạm dừng cuộc trò chuyện Với người phụ trách công trường Quên người lại thì tay boss Người lớn của tập đoàn tinh thần Đang đứng ở cách đó không xa Lúc này cảnh tượng trên công trường xây dựng Đã khác xa so với một tháng trước Lý Bách nhìn cảnh tượng ồn nào xung quanh Rất cuộc tảng đã lớn trong lòng của anh ta Đã được buông xuống Mảnh đất này đã trải qua trăm cây nghìn đắng Lúc đầu làm mảnh đất vàng được người người săn đón Nhưng sau đó lại biến thành nơi người nào nghe thấy đã cũng sợ Cuối cùng nó đã trở về chỗ nó lên có Lý Tống Lục dao cầm theo chiếc bú bảo hộ đi đến Lý Bắc nhìn lục dao cảm thấy chỗ nào của cô cũng toàn mắt Lục dao đúng là ngu sao may mắn của tinh thần Lục dao Lần này thực sự là nhờ có cô Kể từ khi bắt đầu dự án, tiến độ xuân sẵn như vậy, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm rồi. Lý Bách rất muốn ôm Lục Giao xoay vài vòng, từ lúc công trường này được khởi công lại thì cổ phiếu của tinh thần đã tăng, mặc dù không được cao như trước, nhưng khoảng cách cũng không còn xa lắm. Lý Tổng, nếu không có sự hỗ trợ của anh, thì mảnh đất phong thủy này sẽ không khôi phục nhanh như vậy được. Lục Giao cũng nói thật lòng, cách tốt nhất để khôi phục phong thủy chính là dùng ngọc thạch hơn nữa còn phải là loại ngọc thạch tốt nhất, cùng với một ít núi giả có nước chảy, phong thủy của mảnh đất này đã dần khôi phục. những người công nhân lúc trước làm việc ở đây cũng nhận được một viên ngọc thạch bé bằng móng tay, mặc dù rất nhỏ nhưng chất liệu tốt. lúc đó trong lòng của nhóm người đó cũng rất vui. không chỉ được trả tiền lương mà còn nhận được một viên ngọc thạch. trong nháy mắt bầu không khí của công trường trở nên tốt hơn, trạng thái tâm lý đi lên như vậy cũng là do ảnh hưởng của phong thủy. Lục Giao không ngờ rằng phong thủy của mảnh đất này Lại khôi phục nhanh như vậy Đối với Lý Bách Những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết Thì không phải là vấn đề lớn Chỉ cần chi một ít tiền Nhưng lại có thể kiếm lại được nhiều tiền hơn Thì đương nhiên đây là một vụ làm ăn có lợi Lý Bách nhìn Lục Giao ở trước mặt mình Khuôn mặt này không vào showbiz đúng là lãng phí Nhưng nghĩ đến bản lĩnh của Lục Giao Nếu vào showbiz thì ngược lại càng lãng phí Được rồi Lục Giao Cô cũng là sinh viên năm tư rồi nhỉ cô định cân nhắc và làm một tinh thần không đối với lục giao mặc dù tinh thần là một công ty lớn nhưng lĩnh vực kiến trúc quả bọn họ mới chỉ phát triển trong mấy năm gần đây sau so ra thì còn kém hơn so với một số công ty xây dựng lâu đời nhưng cũng không thể không nói phúc lợi của tinh thần rất tốt hơn nữa không gian phát triển trong tương lai cũng rất lớn dường như đã nhìn thấu sự do dự của lục giao lilybach không muốn can thiệp nhiều Cô không cần phải trả lời ngay Có thể suy nghĩ cho kỹ giữa hẵng trả lời Lục Giao cười gật đầu Cảm ơn Lý Tổng tôi sẽ suy nghĩ kỹ Về điểm này Lục Giao sẽ suy nghĩ kỹ lại Khi tay sắp đến giờ tan làm Lục Giao nhận được một cục điện thoại bất ngờ Người gọi là mẹ của Chu Văn Lục Giao đến quán cà phê gần trường theo lời hẹn Mẹ của Chu Văn lữ tử cầm là một người phụ nữ rất thanh lịch Mà tóc nâu uốn xoắn của bà ta được vấn gọn lại bà mặc một bộ đồ công sở bên ngoài khoác một cái áo gió trong quán cà phê rất ấm nên bà ta cởi áo gió ra và chỉ mặc bộ quần áo màu hồng lục dao mặc bộ quần áo màu xám tóc buông đuôi ngợp khoác túi nhân người bước vào quán cà phê ở vị trí đã hẹn trước lục dao nước mắt nhìn thấy người phụ nữ đó cô cắn môi cau mày hiện nhiên là theo tình hình trước mắt thì đây không phải là một người phụ nữ dễ đối phó Cô tự dài, có một số việc nên giải quyết thì phải giải quyết cho dứt khoát Cô bước tới và dừng lại ở trước bàn của người phụ nữ đó Lưu tự cầm đang cầm máy tính bảng đọc báo ngẩng đầu lên nhìn lục dao đứng ở bên cạnh Chào ba, tôi là lục dao Lưu tự cầm nhìn cô gái trước mặt Đúng là, ngoài khuôn mặt đẹp ra, bà ta thật sự không hiểu nổi Vì sao con trai của mình lại mê mẩn người con gái như thế này Thậm chí con trai bà ta đã vì cô gái này mà cầu xin bà ta và bố của nó Vì vậy lữ tử cầm sau khi tìm được thông tin của Lục Giao Liên hẹn cô ta ra ngoài Nhưng một cố gắng như thế này thật sự đã khiến bà ta thất vọng Bà ta rủ mắt với tay Ngồi đi Lục Giao nhìn xuống Ngồi phía đối diện Người phục vụ quả quán cà phê tiến đến Cho tôi một ly nước nọc là được rồi lữ tử cầm gần đầu nhìn cô Lục Giao, tôi là mẹ của Chu Văn Cô có thể gọi tôi là bà Lư Lục Giao gật đầu Không biết bà Lư tìm tôi có việc gì Lư Tử cầm nhìn thấy người phục vụ cầm khay đi đến Bà ta nhó nhã cầm tách cà phê lên Nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm, Sau đó khẽ nhớ mày Hiện nhiên là cà phê của quán này không hợp khẩu vị của bà ta Lục Giao, chẳng lẽ cô không biết tôi tìm cô là vì lý do gì Lư Tử cầm đặt tách cà phê xuống Ngước mắt nhìn Lục dao giọng nói mang theo sự kiêu ngạo Bà Lư có chuyện gì bà cứ nói thẳng Mặc dù Lục dao biết Lư tự cầm đến tìm mình là vì chuyện gì Lư tự cầm nhìn thẳng vào mắt Lục dao Nhưng ngay sau đó bà ta đã bại trận Căn bản là Lục dao không giống nhân viên của mình Không dám nhìn mình Tôi đã xem qua lý lịch của cô Cô là người huyện Bình Giao Bố mẹ không có ở bên cạnh Mới tích nhiều năm Ôn nội cô cũng đã mất trong lòng lục giao cảm thấy bất mãn thì nghe thấy từ ông nội mình đã mất nhưng cô cũng chỉ khẽ nhớ mày chu văn của nhà chúng tôi thì không như vậy cô phải biết rằng bố của chu văn là chu văn lâu là ceo của công ty xây dựng văn lâu nổi tiếng của thành phố tô châu vì lý do này nên cô mới tiếp cận chu văn lục giao nghe vậy liền nở một nụ cười bà lư tôi không biết bà đang nói gì Tôi với chú Văn chỉ có quan hệ bạn bè bình thường Ngoài ra không có bất kỳ mối liên hệ nào Sắc mặt của Lưu tử cầm xấu đi Bà ta cho rằng Nếu con trai mình nhìn trúng cô gái nào Thì nhất định là đối phương cũng thích nó Nhưng xem ra bây giờ tình hình như là Con trai bà ta tự mình đa tình Cô gái này không hề thích con trai mình Lẽ nào đây là chiến lược lấy lui đạm tiến Lạc mềm buộc chặt Cô nói gì Lục dao cô đừng tưởng rằng nói như vậy Nó có thể khiến tôi công nhận cô Lục dao thở dài. Bà Lư, tôi không gặp bà. Tôi cũng đã nói với chu Văn rồi. Giữa chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào. Lư tử cầm nhìn lục dao. Thấy dáng vẻ của cô không giống như đang nói dối hoặc bảo chữa. Mà thực sự là không có hướng thú với con trai bà ta. Phát hiện này lại càng khiến bà ta thêm khó chịu. với tử cầm nghĩ con trai mình có chỗ nào không tốt. Sao lại có người không thích nó chứ? Hình nữa theo bà ta thấy thì cô gái này không tốt. Cô ý của cô là chu văn nhà chúng tôi yêu đến phương cô. lữ từ cầm nói xong cũng cảm thấy không tin được hoặc là bà ta không muốn tin vào phát hiện này. nếu cô đồng ý để tên chu văn Đông và các bản thiết kế sau này của cô thì tận ta chúng tôi cũng là bậc cha mẹ sáng suốt.